Thâu Thiên Chi Đạo Tập 49 Ngày lên đường đã xác định là ba ngày sau Phương Hành tạm thời nụ bên trong bách thú tông Đợi chờ thời khắc lên đường Trong khoảng thời gian này Hắn cũng không có nhàn rỗi Đem tất cả tin tức có thể hỏi thăm được Liên quan tới hồ cầm lão nhân Hỏi thăm được rồi Lại phát hiện lão đầu này Cũng rất có sắc thái truyền kỳ Nghe nói hắn đi lên từ trốn bần cùng Vốn là một vị lão nhân phàm tục Đi khắp hăng cùng ngõ hẻm diễn siếc, nghèo rớt mùng tơi cả nửa đời, cũng nghe cầu hoa giáp chi niên, trong lúc vô tình chiếm được một vị tán tu truyền thừa, từ đó bước vào đại đạo tu hành. Một lão đầu tử tuổi đã trên tận 50, không có chút căn cơ, không có chút tài nguyên, cũng không có minh sư trì điểm, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác, dỡ vào vị tán tu kia lưu lại chung giai pháp quyết tu luyện, nhất phi trùng thiên, dưỡng danh sở vật sau đó lấy thần trúc cờ bái nhập băng âm cung, Chạm yêu chiều ma, uy danh càng thịnh. vừa làm băng âm cung cung chủ trăm năm, mới chán ghét thế sự, từ đó ẩn lui cực ít xuất đầu lộ diện. hôm nay trăm năm thời gian trôi qua, hồ cầm lão nhân danh tiếng cũng không bị người ta quên lãng, ngược lại càng thêm thần bí. danh hiệu đứng đầu sở vực, cũng là trong lúc này được kêu lên, thân phận tôn quý, tu hành giới còn có lời đồn đại. Ngay cả ban đầu, người của Phù Diêu Cung đi tới sở vực, đi thứ nhất cũng là băng âm cung, mà lúc gặp hồ cầm lão tiên sinh, phải bình đễ cũng không ý vào thân phận của mình. Hồ cầm cả đời này cũng cực ít thu đồ băng âm cung ngày càng lớn mạnh, mặc dù chuyên gia nghĩa vẫn cùng với thanh vân tông, đại diễn tông, cùng xưng ba đại tông môn, nhưng trên thực tế, đã mơ hồ đứng trên hai tông môn còn lại. Trong cung Đệ tử tư chất siêu quần không biết có bao nhiêu, nhưng trong mấy trăm năm, hắn lại chỉ thu ba đệ tử, trong đó thủ đồ, đã trở thành hiện tại băng âm cung cung chủ, Nhị đồ thì vẫn là một đời thiên kiêu, sau lại cùng người tranh phong đấu pháp, mà bỏ mình đạo tiêu. mà đệ tử, bà đệ tam đồ, chính là sở vực linh động, đệ nhất thiên kiêu, dập cô ông. Nói như vậy, ứng xào xào có thể bái vào môn hạ của hắn, có thể nói là một bước lên trời chỉ dương danh tiếng tọa hạ đệ tử của hồ cầm đạo nhân đã so với nàng hiện tại ở bách thú tông tiểu công chúa mạnh hơn rất nhiều lần. bất quá nhà ứng sư hống giảng giải nguyên nhân ứng xào xào có thể bái vào môn hạ của hồ cầm đạo nhân phương hành cảm thấy có chút cổ quái. thì ra là ứng xào xào có thể bái nhập băng ông cung không phải là ứng xào xào thông môn lộ mà là một vị thái thượng trưởng lão gần trăm năm không hiện thế nhân này chủ động truyền thư tới đây nghe nói ứng xào xào thiên tư không sai nói lên lòng yêu tài muốn đem nàng thu làm tọa đệ tử. Với ứng sống ứng xưa hóng mà nói, con gái của mình có thể bái nhập người đứng đầu sở vực, không cần cả đời sống tại tiểu tông môn như là bách thú tông, tự nhiên là vô cùng vui sướng. Vội vàng đáp ứng, nhưng phương hành mơ hồ cảm thấy cái điều này không đúng. Tu hành giới, cái tiền đệ lão quái tu vi thâm hậu, bởi vì thích tài muốn nhận thiên tài làm đồ đệ tự nhiên là có, hơn nữa cũng không ít, chỉ là có tư cách bị lão quái tranh, lão quái vật này tranh đoạt. Không chỗ nào mà không phải là chân chứng thiên kiêu kỳ tài. Nhưng ứng xào xào, phương hành cũng đã gặp qua. Mặc dù nàng thiên thư quả thực là không tệ, nhưng nếu đem so sánh, nói riêng về tư chất, cùng năm đó, đinh đẳng tư chất chính mình so sánh, nàng đại khái có thể coi là một thiên tài. Nhưng nếu cùng biết diệp cô âm so sánh mà nói, quả thực chính là chim sẻ so với Phượng Hoàng. Trên tư bậc này, tự như còn không đạt đến mức có thể bị băng âm cung Thái Thượng Trường Lão chủ động gửi thư thu lầm đệ tử sắc. Vấn đề có chút không đúng. Phương hành cũng không suy nghĩ sâu xa. Thời gian lên đường còn 3 ngày. Phương hành nhàn rỗi không có chuyện gì. Cũng âm thầm chuẩn bị. Đầu tiên nghĩ tới. Lại là đem kinh hoàng cầm ở trong tay dẹp cô âm đoạt tới. Giấu đi. Phương pháp cũng rất đơn giản. Trực tiếp ở phía ngoài kinh hoàng cầm. Phủ lên một tầng huyết thiết. Dành thành bộ dáng của một độc cước đồng nhân. Lại ở phía ngoài huyết thiết. Để cho đại bằng tà vương khắp đầy ký hiệu. Và có thể tăng cường đồng sóc uy lực Nhưng cũng có thể ngăn cách người khác Cảm ứng được khí tức kinh hoàng cầm Ở trong nội bộ huyền thiết Đại bằng tà vương lời thề son sắt đảm bảo Có ký hiệu do chính mình khắc, Kim đan bình thường Căn bản không phát hiện được sơ hở. phương hành cũng không cách nào Kinh hoàng cầm là một món thượng phòng huyền khí Giá trị liên thành Tự nhiên không thể tùy tiện bỏ đi Nhưng bảo bối này hết lần này tới lần khác Không cách nào bỏ vào trong túi chứ vật Chỉ có thể dùng biện pháp này mang ở trên người tiếp sau. Phương hành buộc ứng sư hống mở ra bắt thú tông linh kho, vơ vét hết những thứ tốt ở ra ngoài lấy làm tu luyện chi tư. Hôm nay hắn đã trúc cơ thành công, lúc trước đứng động cảnh tu luyện tài nguyên căn bản là vô dụng, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tích đi tài nguyên. Mặc dù ban đầu cướp sạch sơn cốc ba vị thúc cơ cũng nhận được một chút thúc cơ cảnh tu sĩ đan dược cùng với thượng phẩm linh thạch, nhưng xa xa cũng không đủ rồi. Dù sao hắn cần cơ vững chắc, mặc dù đạo cơ bị sát linh đảm ô nhiễm, nhưng bản chất vẫn như nguyên cũ, chính là đạo cơ màu tím, hơn xa tu sĩ bình thường vô số lần. Chúc cơ bình thường tu hành đan dược cùng với linh thạch đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, chỉ có thể bổ sung một chút ở trong ngày thường hao phí linh khí mà thôi. Nếu muốn ngưng tụ thần đạo cơ thứ hai, còn cần đại lượng tài nguyên chất lượng tốt hơn. Dĩ nhiên, thần đan cấp chính là, Bác thú tông đối với linh động cảnh đệ tử tu hành tự nguyên có lẽ không thiếu, nhưng thích hợp với chút cơ cảnh tu sĩ thì Từ nguyên quả như là không có phòng phú Phương hành vừa tất cả tòa bào cố của ứng xưa Để ứng xưa đau xót cho người không đành lòng gì Kết quả đạt được Là phương hành cũng không có hài lòng Cảm giác chẳng qua là cũng tạo được thôi Có chút ít còn hơn là không Nói tóm lại Hai người một cái mắng đối phương cường đạo Một mắng đối phương đói rách Cũng may Sau ba ngày thắng một cái đã qua Kiểu ma đầu này rút cục phải đi Sáng sớm ngày thứ ba Bác Thú Tông toàn tông đệ tử tập trung đến thành, đưa ứng xào xào lên đường. Tại Quảng Trường Thành, có một pháp thuyền dài chừng 30 trượng, là pháp khí đưa phương hành và đám người rời Bác Thú Tông. Mặc dù chỉ là trung giai pháp khí, nhưng được cách rộng rãi, thư thích, dù sao bột hải quốc tới băng âm cung thì cũng không có gần. Chính là chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không nguyện ngồi mây mà bay. Vậy vẫn là ngồi pháp khí như vậy thoải mái hơn, còn không hao phí tư vi tinh lực ứng xào xào và mặc ra trưởng lão chịu trách nhiệm hộ tống. Cùng với hạ nhân sắp theo ứng xào xảo cùng nhau đi tới băng âm cung, từng người trở lên thuyền, bao gồm cả phương hành giả mạo, tiểu kiểu. Tổng cộng có 5 tên hạ nhân đi theo. Trong đó hai người, chính là hai lão bà tử, chịu trách nhiệm thiết thân cho cố ứng xào xào. Ba người còn lại là người ở, chia ra chịu trách nhiệm, tự cầm, vẩy nước quét nhà, mua bán các chuyện. Phương hành được phân đến trước trách là tự cầm, Cũng chính là tiến vào băng âm cung sau, chịu trách nhiệm giúp ứng xào xào nuôi nấng Linh Cầm. Ở trước lúc băng âm cung, hắn cũng không cần phiền toái. Linh Cầm lúc này đã dùng quy tức đan đặt ở trong túi chữ vật. Phụ thân, xào xào đi đây, ngài nhớ bỏ trọng. Trước khi đi, ứng xào xào hướng bắt thú tông tông chủ ứng sư hống dịu dàng vái, nhẹ nói. Sau khi trải qua sự tình sở triêu dương, chết thảm ở trước mặt nàng tiểu quân lương này lại tính tình đại biến, từ tính tình tinh quái, cho nên chậm mặn ít nói, cùng phụ thân từ biệt và mặt cũng không biến hóa qua lớn. tốt, sào sào, lần này đi băng âm cung bái sư cần nghe lời của bạc gia trưởng lão đấy. ứng sử hống cũng thanh nhẹ một tiếng, phân phó ứng sào sào một câu, ánh mắt nhìn về phía phương hành lộ ra vẻ khẩn cầu. phương hành nhấc mắt, xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm chính mình dự thế tiến vào băng âm cung mà thôi, người này lại dường như là muốn gửi gắm con gái cho mình quá là đáng ghét. Tông chủ, chúng ta lên được. Mặc ra trường lão hướng bát thú tông tông chủ thi hành lễ, sau đó gào to một tiếng thúc dục pháp truyền. Pháp truyền ung ung thăng thiên mà lên, tựa như là một tòa cung điện khổng lồ hướng dẫn không lao đi. Đại tử bát thú tông bên dưới nhất tề không người đưa tiễn. Mây trôi vạn dặm, kinh phong ập tới, trên mặt đất sông núi cảnh sắc nhanh chóng diệt qua. Người tu hành phi hành Có đôi khi cũng là một chuyện rất nhảm chán Dù sao địa vực quá lớn Cho dù lấy tốc độ kinh người của Hồng Thước Từ bột Hải Quốc chạy tới sở vực bác bộ băng âm cung Thì cũng cần thời gian một tháng Lại là tương đối nhảm chán Phương Hành cảm thấy chán cả ngày ngồi ở đuôi pháp thuyền Uống rượu, nhìn đầy trời lưu vân tịch hạ Hai Nhân sinh thật là bi ai Nhìn nhìn Phương Hành không khỏi bi tử Ngờ mặt lên trời thở dài cảm giác mình đã trúc cơ thành công rõ ràng hẳn là cùng với kim ô cùng nhau xông sáo giang hồ đánh cướp nơi nơi bây giờ lại bị ép giả trang thành người hầu cùng đi băng âm cung quỷ quái cầu người chữa bệnh ông trời già thực sự là quá tàn nhẫn mà nhân sinh của người có cái gì mà đáng buồn một thanh âm nhàn nhạt vang lên là cái hồng ảnh xuất hiện ở mạn thuyền khác của đôi thuyền chính là ứng xảo xảo nàng đã đổi sang hồng trang xinh đẹp phương hành lần đầu tiên thấy nàng từng mặt Trên mặt nhất giáo cũng đã tốt, gương mặt cũng trở nên bóng loáng như đồ sứ, nhưng cả mặt quỷ linh tinh quái cũng không thấy rồi. Yêu thương như vậy, ánh mắt ảm đạm nhìn ngoài thuyền lưu vân tịch quang. Nàng là ở trong khoang thuyền bị đè nén, ở trong lúc vô tình đi tới đuôi thuyền hóng gió, vừa vặn khi được phương hành kêu thêm một tiếng. Theo ứng xào sao, sau khi mình gặp được trưởng ma đầu kia, mới là bắt đầu nhân sinh bi ai nhất. Cái người hầu rảnh rỗi này không có chuyện gì núp ở phía sau phát triển uống rượu, có cái gì mà thật đáng buồn, liền thuận miệng hỏi một câu. Phương Hành sớm phát hiện ứng sào sào, chẳng qua là không phản ứng đến nào, liếc mắt, lời biếng nói. dù sao cũng bị ai hơn ngươi. ứng sào sào thấy người này đối với mình hờ hững, ở trong lòng cũng cảm thấy có chút mới mẻ, khẽ tựa vào mép thuyền, thản nhiên nói. người biết cái gì mà bi thương buồn bã, biết không? hùng đô trung thành nhất của mấy triều dương ca ca ta yêu thương nhất Thì cũng bị một tiểu ma đầu hung ác giết chết Ta mỗi ngày mỗi đêm cũng ác bộng Ở trong bộng tất cả đều là tiếng cười Của tên tiểu ma đầu kia Mỗi lần tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh Ta, ta cuối cùng hận Không thể đem tiểu ma đầu kia giết chết Hận không thể đem hắn bông thây vạn vạn Nhưng mà Nói tới đây Nàng hơi ngẩn ra Tựa hồ mình cũng không kịp phản ứng Rõ ràng là bình thời vô luận người khác làm sao Khai đạo chính mình được Cũng sẽ không nói ra Làm sao ở nơi này trước mặt hạ nhân Lại không biết lẽ số nói ra Phương Hành lắng nghe Lại là vẻ mặt ngẩn ngơ Vội vàng xoay người lại Ra mặt trịnh trọng Nói lời thâm chưa nói tiểu muội mùi ngươi như vậy không đúng Phải học cách buông bỏ kiểu hận mới được Ứng sao sao ngẩn ra Không ý tới hắn nói với mình cái này Cười lại nói Tại sao Phương Hành chân thành nói Bởi vì nếu người không buông kiểu hận Nhân sinh sẽ càng thêm bi ai đấy. Khuyên ứng xào sào buông xuống kiểu hận Cũng thật là lời thật lòng hiếm có của Phương Hạnh hắn cũng không có thói quen để lại mầm tay vào Và nghe ứng xào xào đối với mình hận ý nhiều như thế Suýt nữa vùng tay đem nàng ném xuống từ trên pháp thuyền. Bất quá truyền niệm nghĩ đến Chính mình còn phải dựa vào tiểu nha đầu này Lèn vào băng âm cung Hơn nữa, cha nàng đã là người của mình rồi Cho nên vẫn khuyên nàng buông bỏ kiểu hận Ứng xào xào bởi vì một câu Buông bỏ kiểu hận của Phương Hạnh Trong bụng hòa khí thẳng lên Câu tại sao kia Đã mang theo tức giận Nhưng mà bỗng nghe Phương Hành đưa ra câu trả lời là Nếu không người sẽ càng thêm bi ai Càng người nhất thời hơi ngẩn ra Theo bản năng nói Kiểu ma đầu này đã làm hại ta thảm hại như vậy Còn thế nào để cho ta bi ai hơn Phương Hành trịnh trọng nói Người nghĩ đi Người hận hắn như thế Nhất định sẽ lại đi chọc hắn Mà hắn đợi hại như vậy Người không làm gì được hắn gì sao Vạn nhất hắn lại đem cho người giết thì sao chẳng phải là càng thêm bi ai ư? Ứng sào sào hừ một tiếng nói, hắn làm sao có thể là đối thủ của phụ thân ta? Phương Hành nói, vậy cũng không nhất định. Ứng sào sào nói, hắn nhất định không phải là đối thủ của phụ thân ta. Phương Hành im lặng, nói, vậy cũng tốt. Vạn nhất hắn đem người chết thì sao? Ứng sào sào nghẹn đỏ mặt lớn tiếng nói, ta không sợ chết. Phương Hành nói. Thế nếu làm người cởi hết quần áo Treo ở trên cây thì sao Ứng xào xào sắc mặt đại biến Cả kinh nói Hắn, hắn làm sao làm chuyện quá mức như vậy Phương hành nói Là ngươi chủ động trêu chọc người ta Người ta làm gì cũng không coi là quá mức Ứng xào xào nhất thời lại có cảm giác Không phản bác được Một loại cảm giác vô lực từ đáy lòng nàng dâng lên. Trên thực tế Tầm tư của nữ tử vô cùng khó đoán Ở lần đầu tiên nàng loạn hoang sơn Bị Phương hành dạy mặt Tự nhiên là hận phương hành muốn chết. Mà lần thứ hai, tiểu ma đầu từ trên trời giáng xuống, một dao chặt đầu sở chiêu dương, trong lòng suy nghĩ của nàng phi trường cường đại. Mà đầu hết lần này tất lần khác, cứ bay đến ở trên tay nàng, máu tươi phun vào người, cũng làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Người khác khuyên nàng, luôn nói tu hành tốt, tương lai có thể giết chết tiểu ma đầu này. Nhưng trong nội tâm của ứng xào xào, lại cực kỳ sợ tiểu ma đầu này. Nàng mới vừa rồi trong phút vô tình nói ra lời kia, phía trước là nói mình hận Phương Hành như thế nào, kết sâu, nhưng mà, nhưng thực ra là muốn nói, chính mình hận hắn như thế, nhưng hết lần này đến lần khác, vừa nghĩ tới hắn là đã sợ muốn chết, thậm chí ngay cả ý nghĩ giúp Tiêu Dương ca ca báo thù cũng không có, đây mới thực sự là bị ai. Phương Hành hôm nay chỉ nói mình lợi hại, khuyên đứng xảo xảo thu lòng báo thù lại, lại hợp với nội tâm của ứng xảo xảo đang nghĩ. Bất quá Rốt cuộc vẫn là lòng tự ái rất cao ngơ ngẩn một lát, liền cả giận đói ngươi tại sao lại giúp đỡ hắn nói chuyện? Phương Hành nói Trời đất chứng giám Ta đây là muốn tốt cho ngươi Trong lòng nghĩ Nếu không phải cần nhờ ngươi Thì ta đã ném ngươi xuống rồi Tốt với ta Ứng sào sào ngẩn ngơ Cảm thấy hạ nhân này bộ dáng nói chuyện vô cùng thật tình Trong lòng lại có chút ấm áp Khẽ quay mặt Bỗng nhiên đưa tay hướng hồ lô rượu của Phương Hành bắt tới, nói Đem rượu của ngươi cho tao uống đi Phương Hành không đỡ Đây là linh tiểu chính bản thân hắn ngâm Phất tay gạt tay nàng nói Tiểu nha đầu uống rượu thì dám ấy Ứng xào xào trừng mắt nói Ta là tiểu thư của ngươi Ngươi dám gọi ta là nha đầu Còn không cho tao uống rượu sao Phương Hành che đầu, thở dài nói Ngươi cũng dùng thân phận tức vọa ta sao Nhân sinh của ta thực là Con mẹ nó bị ai lắm trong lòng suy nghĩ muốn có đem ra đầu chết tiệt này ném xuống hay không ứng xào xào nghe cũng có cảm giác ấy nấy cảm thấy hạn nhân này mặc dù thô lỗ vô lý lại là muốn tốt cho mình không để cho mình uống rượu cũng là cảm giác mình còn quá nhỏ uống rượu đối với thân thể không tốt cảm giác như thế cũng có chút ít cùng hung đồ có chút đần có chút hùng nhưng đối với mình đặc biệt là trung thành có điểm giống rồi khó trách phụ thân chuyên môn chỉ định hắn cùng mình đi băng âm cùng tốt lắm Ta không trách người sưng hô ta như thế nào, nhưng mà ta muốn uống rượu. Ứng xào xào mân mê miệng nhỏ, hơi lộ ra tính tình điêu ngoài như trước. Uống uống uống, để ta trong người uống, uống tới chết cũng được. Phương Hành chắp tay ở sau lưng, đi vào khoang thuyền, kéo bình tới đây. Lại là rượu ngon cổ bạc ra trưởng lão, đặt ở trên pháp thuyền, tên là Lục Dương Xuân. Lại là lấy sáu loại yêu thú trì đàn luyện chế rượu ngon. Bất quá loại linh tiểu này, chế biến vô cùng xào rượu. Độ rượu khống chế ở một cách trình độ Mặc, liệt mặc không thương Cũng không như là linh tiểu của Phương Hành Trừ hắn cùng với kim ô ra Người bình thường căn bản là không cách nào có thể uống Người Ứng xào xào nhìn Phương Hành ôm vò rượu tới Hốc mắt bỗng nhiên có chút hồng Mẹ nó chứ Rượu cũng cho ngươi rồi Ngươi còn khóc cái gì chứ Phương Hành có chút giận Đem vò rượu đầy tới trước người của ứng xào xào Ứng xào xào cũng không nhận Quật cường nói ta muốn uống lại rượu vớ vẩn của ngươi cơ Phương Hành nói Thôi lắm Rượu này mới là vớ vẩn Của ta là rượu ngon Không thể cho người uống Ứng xào Sào quật cơm một hồi Vẫn yên lặng đưa tay Nhận đến một vò rượu Phương Hành không biết Lúc này ứng xào Sào Tâm tình linh lực cực kỳ yếu ớt Mà linh tưởng năng lực vô cùng phong phú Mới vừa rồi một cái cử động quán Rồi lại để cho ứng xào xào Nhớ lại trước đây thật lâu Nàng thấy hung nô đứng ẩn trường ngợi uống rượu cảm thấy rất vui, chạy tới cùng hắn uống uống rượu. Hùng nô cũng không cho, mà là chạy vào thiên ti, trộm choán tới một bò rượu ngon. Một lần này, Hùng nô bị phát hiện trộm rượu, hung hăng bị đánh hai rồi nhưng cũng để cho ứng xào xào nhớ đến sự kiện đó. Sau nàng lại từng uống rượu kia của Hùng nô, vừa chua lại chát, một chút cũng không dễ uống. giờ khắc này phân hành biểu hiện, lại làm cho nàng lần nữa cảm thấy cái cảm giác này. hạ thần hung ác này, quả nhiên là cùng với Hùng nô rất giống. Hắn tất nhiên là cảm thấy rượu hạ nhân uống Không xứng đáng với thân phận của mình Mới liều mạng bị mặc ra trưởng lão trừng phạt Chạy đi trộm rượu cho mình Bất quá hùng nô lấy trộm một vò Hắn trực tiếp trộm hai đàn Lá gan so với hùng nô lớn hơn nhiều Phương Hành ngồi ở trên ngáp thuyền Đẩy ra nút Nếm thử một miếng Chép miệng Cảm thấy mùi vị quá là nhạt Ứng xào xào cho là hắn chưa từng uống loại rượu ngon này Bộ dạng cũng thực là đáng yêu Khẽ mỉm cười Ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Gió mát quấn vào mặt Ánh nắng chiều đầy trời Không trùng đã có thiên thần dần dần thắp sáng trên không trung. Người nói nhân sinh của người đau xót Là chuyện gì đã xảy ra Tài nguyên tu hành không đủ sao Ứng sào sào trầm mặc một hồi Nhẹ nhàng mở miệng hỏi Tất cả người hầu đi theo nàng Đều là trên người có tu vi Nếu không thì cũng không đủ năng lực Làm việc hoặc là bái mạng thay cho nàng Nhưng những người này là ngoại môn đệ tử ở bách thú tông thân phận tương đối thấp thường xuyên giàu dĩ vì tài nguyên phương hành quyết định nhân cơ hội giáo dục nàng ấy đúng vậy cũng không giống đại tiểu thư như ngươi ứng xào xào cười hì hì một tiếng nói ta bình thường cũng là dùng trung phẩm linh thạch tu luyện người ấy có muốn không vừa nói ra ba gối linh thạch đưa tới trước mặt phương hành phương hành nghẹn một chút nghĩ thầm tiểu gia hiện tại khen thưởng người khác cũng dùng thượng phẩm linh thạch rồi đấy Ứng sào sào đem binh thạch đặt trên tay của anh nói Đừng có lo lắng Mặc ra trưởng lão nếu có hỏi nói tới Thì nói là ta thưởng ngươi Sau này nếu ngươi thiếu tu hành tài nguyên Thì cứ tới chỗ ta nhé Nói xong quay đầu đi chỗ khác Nhìn không trung điểm điểm tinh thần Trầm mặt một hồi Bỗng nhìn nhẹ nhàng hỏi Người từng có loại cảm giác vô cùng ghét một người Nhưng lại vô cùng sợ hắn không Phân hành theo bản năng suy nghĩ một chút nói Lúc còn rất nhỏ ta từng có Ta có chín thúc thúc Đối với ta rất tốt Mọi người ở trong sơn cốc uống rượu đánh nhau Châu trọc các trò, Cuộc sống rất là vui Nhưng sau bỗng nhiên có một người rất lợi hại Đem tất cả bọn họ giết chết Ta sợ hãi từ trong mật đạo trùi ra Lúc ấy vô cùng hận hắn Nhưng cũng sợ hắn sẽ đuổi theo Ứng xào xào nghe ngây ngốc Vội vàng hỏi Sau đó Phương Hành vừa định nói là sau đó ta đem hắn làm thịt Thì chợt nhớ tới nói như vậy Chúng mình sẽ bại lộ Liền cười hát hát nói Sau đó thì không phải ta đến bắt tú tông các ngươi sao Ác nhân kia đâu Ứng xào xào quay đầu hỏi Tựa như là vô cùng ân cần Không có phát hiện mình cách phương hành rất gần Lồng mi đều sắp đụng thời mặt mũi quán Sau đó hắn đã chết rồi Phương hành thả nhiên nói Ứng xào xào thở ra Thật tốt Có người thay người báo thủ An tính một hồi Nàng nhẹ giọng nói Người cũng rất thường tầm đấy Ta biết người muốn khuyên ta Ác nhân tự nhiên sẽ gặp báo ứng Cho nên không cần nhất định đi tìm hắn báo thủ Thật ra thì ta cũng không dám Ta vừa nghĩ tới hắn đã sợ rồi Có đôi khi nửa đêm mơ tới hắn Cũng rất sợ không dám ngủ tiếp đâu Một bên nhẹ nhàng nói Nàng thanh âm càng lúc càng thấp Khẽ đầu tựa vào bên bảo vai của phương ảnh Muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi Không cần Người để cho ta tựa vào một hồi Nhưng mà ta mỏi Phương Hành quay đầu mắng nặng Nhưng chợt thấy ứng xào xào đã nhắm mắt Hai hàng nước mắt long lanh chảy ở trên gương mặt Lúc này trong khoang thuyền Hai bà tử thấy tiểu thư không trở lại Đi ra tìm đến Nhưng bỗng nghe được tiếng Nơi xa xa truyền đến một trận kịch đẹp Đinh khí ba động Lại thấy bầu trời đi một vầng trăng sáng khổng lồ chợt có một chiếc chiến xa khổng lồ màu bạc, Xe rách không chung mặc vân, Ung ung hướng pháp thuyền lao tới Xuyết đã đâm vào Không tốt, vì chưa có một pháp thuyền Mở mắt tỉnh lại, có người quát lệnh. Sau đó chiến xa đột nhiên lắc qua, từ pháp thuyền trước mặt sát qua. Chẳng qua là chiến xa dù sao qua lớn, ước trường là cấp 3 cấp 4 pháp thuyền, hơn nữa, trợ hộ vừa mới thi triển thuần gì, vừa xuất hiện mang ra kịch liệt từng phong, sức gió mạnh, cơ hồ đem thuyền đật ngực, ứng sượt ứng xào xào, tựa trên bảo vai của Phương Hành, khiến đến kinh hãi, cả người ngã bay ra ngoài. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, đem nàng thấu trở về trong lòng ngực mình, một tay nắm cả hướng chiến xa nhìn lại. Đạo hữu ở phương nào làm kinh động bách thú tông pháp thuyền của ta. Trong nháy mắt này, mặc ra trưởng lão một mực trước phong thuyền, nhắm mắt đà tòa, đột nhiên bay ra pháp thuyền, đứng trên không trùng hết đứng Ha <cười> bách thú tông, bột hải quốc tiểu tông môn sao? Chớ cản đường, chúng ta đang vội lên đường. Trên chính xa, truyền đến một thanh âm có chút không yên. Tựa hồ người trên chính xa thấy chút đã đụng vào pháp thuyền. Vốn đã có chút lo lắng Bất quá nghe nói đây là bắt thú tông pháp thuyền, Nhất thời thờ vào nhẹ nhõm Các người là nhân mã tông nào Đụng vào pháp thuyền của chúng ta Lại không xin lỗi và bắt chúng ta nhường đường sát Mặc ra trưởng lão có chút tức giận Khi tức phóng ra hướng chiến xa uy áp Chiến xa màu bạc ngưng lại Trôi nổi tại trong hư không Lại tiêu chiến xa này cao chừng hơn 10 trường Dài 20 trường Xung quanh tỏa sáng Vẽ ký hiệu phiền phức Linh linh thạch tác dụng Bất đồng vây quanh trên sườn xe Xếp hàng bố trí thành pháp trận Cũng chính là những thứ pháp trận cao quý này Khiến cho chiến xa có khả năng thuấn di hư không Chỉ bất quá chiến xa mặc dù ngưng lại Người trên xe không tí yếu tứ lộ diện Đối mặt với mặt ra trường lão uy áp Đối phương thậm chí cảm giác giống như là trò chơi Không có phát giác gì Một chút cơ sơ kỳ Cũng dám cản đường trước chiến xa của mặt ra Trong chiến xa Một thanh âm cười lạnh truyền ra một đạo khí tức đột nhiên bắn ra, phô thiên cái địa, trúc cơ trung kỳ, mặc gia trưởng lão tức thời kinh hãi, sắc mặt chợt biến. thực sự bị người ta chèn ép, tầm tư muốn đối phương nói xin lỗi nhất thời phai nhạt rất nhiều. bất quá cứ như vậy, mặt chịu thiệt, cũng có chút không cam lòng, dừng một chút, nói: chẳng lẽ là bắt lý quốc mạc gia đạo hiểu không cần khi người như vậy? chúng ta chuyến này chính là hội tống con gái của tông chủ đi bằng âm cung hồ cầm lão tiền bối bái sư người không để mặt như thế thì có được hay không? Khẩu khí quán đã có chút ít yếu thế rồi. Bác Đĩ Quốc cũng là một nước nhỏ ở ngoài dịa sở vực kỳ danh bách đĩ chính là chỉ quốc vực nhỏ hẹp, bất quá trăm dặm có linh quáng, có thể khai thác linh thạch, cảnh nội tu sĩ có chút giàu có, mà bát đĩ quốc mặc ra chính là một trong mấy đại thế gia của bách đĩ quốc, gia tộc thực lực rất mạnh. Tục truyền có kim đan lão tổ chân giữ không thể kinh thường. Hơn nữa đối phương có chút cơ kỳ tu sĩ ở đây, mặc ra trưởng lão tự nhiên không có dám cùng đối phương gây sự. Bất quá trực tiếp thối lui thì mất hết thể diện, liền đưa ra chuyện ứng xảo xảo muốn đi băng âm cung bái sư, muốn cùng với danh tiếng hồ cầm lão nhân hồ dọa đối phương. Sao? Các người cũng là đi băng âm cung bái sư? Bên trong chiến xà vang lên một thanh âm cảm giác kinh ngạc, bỗng nhiên cửa xe mở ra. Hai đạo nhân ảnh từ bên trong xe bay ra, một lão già cùng một người trẻ tuổi chân đạp cổ kiếm màu trắng. Lão già kia chính là trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên chính là người vừa rồi phóng ra khí tức để ép mặc ra trưởng lão. Mà người tuổi trẻ kia lại là linh động cửu trọng tu vi, khí phái bất phàm. Người trẻ tuổi đạp kiếm hướng tới pháp thuyền bay tới, thản nhiên nói: "Bái sư là vị đạo, mời ra gặp bật. mặt." Mặc ra trưởng lão âm thầm kinh ngãi. Vội vàng lướt đến ngăn trước mặt phát truyền, chậm rộng nói Đạo hiểu là có ý gì? Trúc cơ kỳ, trúc cơ trung kỳ lão giả cười cười nói Người không cần sợ, vị này chính là thiên kêu mặc ra chúng ta Mặc dương, hắn cũng đi bằng âm cung bái hồ cầm lão nhân làm sự Thấy từ mội mội tương lai, bái vào một chút mà thôi Cái gì? Mặc ra trường lão huyên gần ra, trên mặt lộ ra thần sắc, khó có thể tin Người trẻ tuổi kia cũng đi băng âm cung bái Hồ Cầm Lão Nhân làm sư Chuyện này không khỏi rất cổ quá rồi Hồ Cầm Lão Nhân là thân phận bậc nào Là thái thượng trưởng lão thoái ẩn của băng âm cung gần trăm năm Cả đời cũng chỉ thu ba đệ tử Vốn tưởng rằng con gái của tông chủ ứng xào xào Chính là gặp vận may Mới chứng được một cái cơ hội bái lão nhân làm sư phụ Sẽ trở thành đệ tử thứ tư của Hồ Cầm Lão Nhân Nhưng nào có thể nghĩ tới Lại đột nhiên xuất hiện một người bái sư khác Người trẻ tuổi thấy được thần sắc của Mạc Gia Trường lão, khẽ mỉm cười nói: "Có huyền băng lệnh làm chứng." Vừa nói ngón tay bắn ra, một cái quả lệnh bài trong suốt tản ra nhẹ nhẹ, khí hành, hàn khí lơ lửng không trung. Mạc Gia Trường lão thấy, nhất thời càng thêm nghi ngờ, hắn từng thấy huyền băng lệnh của ứng Sảo Sảo, quả thực cùng vật này không khác. Nghi ngờ, quay đầu hướng ứng Sảo Sảo nhìn tới. Ứng Sảo Sảo đang trong ngực của Phương Hành, có chút tâm hoàng ý loạn. Phương Hành bấm nàng một cái, mới thành tỉnh lại. Ứng đỏ mặt, nhìn phương hành một cái, bình tĩnh tâm tỉnh, dùng lướt khí thuật nhảy tới bên đám mây của mạc gia trưởng lão. Sau đó cũng lấy ra một quả huyền bác lệnh, cho đối phương nhìn một chút, dịu dàng thi lễ một cái nói. Xào xào bai kiến mạc suy. Thanh niên gọi là mạc hương kia, đánh giá ứng xào xào một cái, ở trong đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười nói. Tiểu sư muội thực là xinh đẹp. Rồi sau đó quay đầu, hướng trúc cơ trung kỳ lão già gật đầu, nói. Sư muội, pháp thuyền của người quá chậm, khi nào mới có thể chạy tới băng âm cung? Nếu gặp nhau, chính là hữu duyên, không bằng đến trên chiến sa của ta, đưa người đoạn đường thì sao? Ứng sảo sảo chút kinh hãi, tự nhiên không tùy tiện đi lên pháp thuyền của người khác, nhẹ nhàng cự tuyệt nói, không cần. Mặc Dương còn muốn nói nữa, chút cờ trung kỳ lão già đã nhắc nhở, Dương Nhi, lên đường quan trọng hơn. Mặc Mặc Dương ngẩn ra, cười nói, à đúng rồi. Cũng không thể rời ở phía sau mấy người. Như vậy sư muội ta đi băng âm cung trước chờ ngươi. Vừa nói hai tay nún, nhẹ nhàng thi lễ. Bay về về chiếm xà, hóa thành lưu quang, bay về phía trước. Đây là chuyện gì? Mạc gia thanh niên cũng đi băng âm cung bái chứ? Mạc gia trưởng lão mang theo về mặt kinh ngạc, trở lại ở trong thuyền, không giải thích được, lầm bầm lầu bầu. Phương hành thì nghĩ thầm. Tên mặt trắng này nói không thể rơi vào phía sau mấy người kia Chẳng lẽ còn có những người khác Không đúng lắm Chúng ta cũng mau chạy tới băng âm cung đi Mặc ra trưởng lão trong lòng dơ nên cảm giác không ổn Dùng toàn lực thúc dục phát thuyền Trào qua biến cố này Ứng xào xào cũng ngờ ngùng ở lại đuôi thuyền rồi Hướng phương hành khẽ mỉm cười nói Hôm nay cảm ơn ngươi Rất lời liền về khoang thuyền phía trước Cước bộ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều Hành trường bái sư lần này nhìn dáng vẻ có chút cổ quái, phương hành nói thầm cùng về phía sau phao thuyền. trong lòng suy nghĩ hy vọng kế hoạch đèn và băng âm cung của mình không bị ảnh hưởng, nếu không sẽ phiền toái lớn. phát tiền rút đi, ngày đêm chạy đi, rốt cục cũng tới nửa tháng sau chạy hết phạm vi của băng âm cung. mà lúc này tự li cùng với băng âm cung ước định bái trừ chưa đầy ba ngày, băng âm cung tọa lạc trên thánh đồng tuyết, dưới đất sinh ra thượng cổ âm mạch. Hàng năm phát ra hàn khí âm trầm, đến nỗi này ở trong vòng ngàn dặm cũng là hàng năm bao tuyết băng tuyết bao phủ. Và thượng cổ âm mạch, mặc dù là lạnh vô cùng, thật ra cũng là một loại thượng thừa linh mạch. Ở trong hàn khí, ẩn chứa chút tiền đình khí, có thể áp chế tạp niệm, lại là địa phương tốt để tu luyện. Nếu không băng âm cung, sẽ không mạnh mẽ đến như thế. Tới gần băng âm cung ngàn dặm, cũng đã là lúc xế chiều. Gió lẫm lẫm, có một nam một nữ vóc người Cầm bào, tiến đến đói. Sa Sa đã nói. Có phải người có huyền băng lệnh, Tới bằng âm cung bái sư không? Mạc gia trưởng lão từ trong thuyền rớt đi, Cất cao giọng nói. Chính là bác thú tông tôn chủ như nữ ứng xào xào tới bái sư. Lúc nói chuyện, Hai đệ tử băng âm cung đã đi tới trước mặt bọn họ. Ứng xào xào cũng xuất hiện, Đem huyền băng lệnh đưa tới. Hai gã đệ tử kiểm tra xong, lạnh lùng nhìn đánh giá nào một cái, nói. Những người khác, nhận được quyền ban lệnh cũng đã tới rồi. sư tôn có lệnh, băng âm cung động phủ không đủ, liền để mọi người ở Hàn Phách cốc. ba ngày sau, sẽ được bái kiến thái thượng trưởng não. mặc ra triều não kinh hãi, chắp tay nói, vị đạo hiếu này, chẳng lẽ lần này bái sư có rất nhiều người sao? thật ra hai người đệ tử băng âm cung này già hơn chút ít chính là linh động cửu trọng tu vi, trẻ tuổi cũng ít chỉ có linh động thất trọng tu vi. nhưng dù sao đối phương đã là đệ tử băng âm cung. Mạc gia trưởng lão cũng không dám lên mặt Vô cùng khách khí hỏi Hai đệ tử băng âm cùng nghe xong Cười lạnh một tiếng Người già hơn chút ít trả lời Các người cho là thái thượng trưởng lão Vì bách thú tông các người mà phá đệ thu đồ sao <cười> nghĩ nhiều rồi Mạc gia trưởng lão nhất thời nghẹn học Không tiện hỏi nữa Chẳng qua là cũng từ những lời này Kiếm được đáp án Lần này người tới bái thư Quả nhiên có rất nhiều Cũng không biết tại sao Ban đầu hài yêu thành, dọc của ông cũng không nhắc tới chuyện này, lại để cho bắt thú tông bị người ta chi cười như vậy. Hàn phách cốc ở trong dãy núi cách 300 dặm, cũng là trắng như tuyết, chẳng quá là ở trong sơn cốc, có ôn tuyền hơi đằng đằng, cỏ thơm sinh ra, cũng thành một mảnh phúc điện. Trong cốc cây xanh một mảnh tiểu lâu, giá trí vô cùng, lại là băng âm cung đệ tử thi thoảng tới u cốc, lúc này bị băng âm cung coi là địa phương tiếp đãi người tư bái sư lúc này ở trước sườn cốc đã có vài nhóm người tới chờ trực bọn họ cũng chẳng biết tại sao không vào cốc mà lại đều chiếm một mảnh địa vực pháp ký lơ lửng tùy tùng hộ vệ chưa ra nghỉ ngơi nhìn thấy bách thú tông đệ tử tới rồi giết ngẩng đầu đánh giá lại một người nữa đây là đệ tử nhà anh nhìn trên pháp truyền ấn ký giống như là bộ hải quốc bách thú tông đệ tử hừ <cười> nguyên lai là nông thôn lại cũng có cách bái nhập băng âm cung thật là hiếm thấy ngoài sơn cốc, có mấy đội nhân mã, có không ít người cũng thấp giọng nghị luận. mặc ra trưởng lão cùng ứng xào xào, nhìn thấy một trận chiến này, hiển nhiên đều có chút giật mình, đưa mắt tới bốn phía, hết sức mà mịt. Phương Hành ở bên cạnh thấy, tức đầu răng, thầm nghĩ, ôi, kết nhóm với một đám gốc nghịch. cũng bên sân cốc, một tòa tuyết phòng thấp bé, đang có ba người trẻ tuổi ngồi quanh một khối nhang thạch tuyết trắng. Trên đá đuôi một bình, bình trà Ba chén trà Bên cạnh đi một bàn cờ Lại là hai người chơi cờ Một người bàng quan Thấy phát truyền tới Ngồi cạnh bàn cờ Bạch Y Mạc Dương cười nói Bách trú tông tiểu muội xinh đẹp tới Ta muốn gặp một chút Cùng hắn đánh cờ Một người trẻ tuổi thanh sang cười cười nói Ta quyền người tốt nhất là không cần đi Bạch Y Mạc Dương ngành gốc cười nói Tại sao Ta cũng không phải là trốn đánh cờ đi một lát sẽ trở về cùng ngươi chấm giết mà. Người trẻ tuổi thanh sam khẽ lắc đầu nói, người chẳng lẽ không nghe tin tức diệp tiên tử ở bộ hải quốc gặp chuyện không may sao? Mặc dù làm chuyện ác chính là tiểu ma đầu tên là vương hành, nhưng bộ hải quốc thân là chủ nhân cũng khó thoát tội. Ta dám cam đoan, hiện tại băng âm cung đệ tử đối với bách thú tông ấn tượng nhất định rất kém cỏi, người không tránh ra xa lại còn muốn nhúng chàm sao? Bạch y mặc dương ngẩn ngơ hướng người trẻ tuổi thanh sam chắp tay nói, đa tạ nhắc nhở. Bạch thú tông môn nhân tìm một địa phương vắng vẻ, giáng xuống phát triển. Lúc này cửa cốc đã bị bốn đạo nhân nhân mã tới trước chiếm cứ, bốn cổ pháp khí đem cốc khẩu ngăn cản, vì vậy Bạch thú tông chứ có thể dừng ở địa phương hơi chết phía sau. Phương hành của vị ứng xào xào đám người nhảy xuống phát triển, mặc ra trừng lão của vị ứng xào xào, vẻ mặt cũng khó coi, mê mang nhìn hướng người xung quanh, cũng không biết nên làm gì. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có mình ứng xào sào từ bái sư đến bằng âm cung tự có truyền gia tiếp đãi. Trực tiếp nghe người khác an bài là được, lại không nghĩ chợt đụng phải một cái cục diện như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Phương hành chỉ thức rằng sắt không thành thép, nhìn đám gốc này, lặng lẽ kéo hai tay áo, ứng sào sào lại Thăm dò tin tức." Ứng sào sào chợt hiểu ra, ánh mắt hướng về ra trưởng lão nhìn sang. Mạc gia trưởng lão mặt già đỏ lên, Hắn cũng nghe được câu nói kia của Phương Hành Trong lòng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng Các người ở chỗ này đợi một chút Chuyện này không giống như chúng ta nghĩ Ta đi tìm mấy vị đạo hữu hỏi thăm một chút tin thức Vừa nói vùng tệ áo Nổi lên khuôn mặt tươi cười Hướng bốn đạo nhân mã phía trước đi tới Ứng xào xào quay đầu lại Hướng Phương Hành cười một tiếng nói Người rất thông minh Ta cũng không nghĩ tới Không phải điều ra thông minh Thật ra là các người quá ngu soạn đấy Phương Hành có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm xuất hiện trạng huống chính mình không biết, không vội vàng hỏi thăm một chút tin tức, đem cục diện khống chế. Ngược lại hướng ngác sững sờ đứng ở chỗ này, chẳng phải là chuyện của kẻ ngốc làm sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, mặc ra trưởng lão tuổi tác cũng cao, không đến mức ngu xuẩn như thế. Bất quá bị nhiều cao thủ như thế dọa phát sợ, nhất thời chưa hồi phục mà thôi. Mà ngược lại, Phương Hành tuy nhỏ tuổi, nhưng trời xanh cũng gian lớn. Ai cũng không sợ Lúc nào cũng giữ vững một cái đầu thanh tính Tuyết hàn băng lãnh Hoàn cảnh xung quanh tuyết lĩnh Thực ra căn bản không thích hợp để người bình thường sinh tồn Dù tất cả mọi người đều có tu vi Cũng cảm thấy hàn lãnh nhẹ nhẹ Hai lão bà Từ hầu hạ ứng xào xào thấy vậy Thì liền nấu đan trà Nấu xong Ứng xào xào lấy một chén đưa cho Phương Hành Phương Hành tự nhiên sẽ không cách khí, Đưa tay nhận lấy, Ngồi trồm hồn ở một bên mà uống Chừng được canh giờ Mặc ra trường đảo trở lại, sắc mặt khó coi, chính là ở trong quá trình thăm dò tiền thức, không được quá nhiều tôn trọng, hơn nữa thăm dò ra tin thức cũng có chút bất lợi đối với ứng xào xào. Hỏi được rồi, không đúng lắm người nhận được tin huyền băng, lệnh, thậm chí có rất nhiều, hơn nữa đều là thêm kêu nổi danh các nước nhỏ xung quanh sở vực, bằng âm cung, rốt cuộc là muốn làm gì? Có bao nhiêu người từ bái sư Phương Hành ngồi sùng hồn ở trên mặt đất, vừa uống đan trà, vừa đặt câu hỏi mạc gia trưởng lão liếc hắn một cái, khinh thường không muốn trả lời, cảm thấy tên hạ nhân này thực sự không có bộ dáng của hạ nhân. ứng dào dào nhìn phương hành một cái, cũng hỏi theo. mạc gia trưởng lão, có bao nhiêu người tới bái sư? mạc gia trưởng lão thở dài một hơi, nói, hiện tại đã tới, cũng phải có bốn người rồi. trong đó có bác lý quốc mạc gia, sở đông tu gia, cùng với sở bắc lý gia, đều là thiên kiêu nhân vật các thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cũng không biết sao, đều rất được khuyên bác định. Hơn nữa tu vi của bọn họ rất nhiều cũng đã đạt tới linh động đỉnh phong. nói tới đây, có chút lo lắng. ứng xảo xảo mặc dù cũng là thiên kiêu bách thú tông tôn chủ đã tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mà truyền thừa ứng lòng yêu linh cũng cùng dai khó gặp địch thủ. nhưng trước đó không đâu mới vừa đột phá linh động thất trọng, cùng với đám thiên kiêu tử đạo linh động đỉnh phong này có chút cựa quậy. mặc ra trường lão cảm thấy đem ứng sào sào để ở trong đám người này có chút không yên. Phương Hành nghe xong cũng trong mày không nói một lời, yên lặng suy nghĩ. Mặc ra chiều não, vậy tại sao nhiều người như vậy đều ở khốc cốc khẩu chờ, không tiến vào được sân cốc? Ứng sào sào suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Mặc ra trường lão người ngốc nói, hình như là băng âm cung có lệnh, Và đợi người bái sư đều chạy tới hết thì mới cùng nhau vào cốc. Thời gian dần trôi phòng tuyết càng lớn băng hàn thấu xương chính là ứng xào xào đều có chút ngăn cản không nổi trốn vào trong pháp thuyền dưới loại tình huống trong hoàn cảnh băng hàn này cũng chỉ có chút cơ tu sĩ mới có thể chống đỡ được bất quá băng âm cung không lên tiếng cũng không có ai mạo hiểm tiến vào sơn cốc chỉ có thể nhẫn lại chờ đợi người còn chưa chạy tới đến đông đủ sẽ cùng nhau vào cốc lần lượt không ngừng có nhân mã chạy tới tình tế quan sát. Đều là sở vực cho các nước nhỏ xung quanh tông môn thế giá tri tử Những người này đều có một đặc điểm Chính là cùng tuổi rất trẻ Nhưng có tài danh Tù vì đại khái là linh động hậu kỳ Mà căn cơ vững chắc Vượt xa linh động bình thường Bằng âm cung này rốt cuộc đang giở cái trò gì Phương hành thở ư lạnh nhạt Trong lòng nói thầm Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện hồ cầm lão đầu thu đồ Lộ ra mơ hồ quỷ dị Phải biết rằng những người này mặc dù có chút danh tiếng tiền kêu Nhưng nếu nghĩ dễ dàng bái là môn hạ Kim Đan Lại cũng không phải là chuyện dễ Kim Đan đại tu Tu vi thông thiên, tài nguyên vô số kiến thức uyên bác Lấy bản lĩnh của bọn hắn Dạy dỗ ra mấy thiên kiêu thực sự cũng không phải là việc khó Mà bọn họ vừa có thể tu thành Kim Đan Đã nói rõ Chính mình năm đó cũng là nhân vật tinh tài tuyệt diễm Có thể bị bọn họ nhìn ở trong mắt càng tiếu Ứng xào xào Loại này gọi là tiểu thiên kiêu Ở trong mắt bọn họ hơn phân nửa tài trí bình thường cũng không bằng Nói đơn giản, những người gọi là thiên kiêu này Nghĩ bái nhập môn hạ hồ cầm lão nhân Khó khăn cũng không so được với mấy năm đó phương hành bái nhập thanh vân tông Giảm bớt bao nhiêu Cũng chính là vì vậy Mấy lộ ra vẻ làm cho người ta kinh ngạc Lão đầu này triệu tập nhiều cái gọi là thiên kiêu như vậy tới đây Người người cầm ở trong tay huyền băng lệ Người người cũng muốn bái vào muốn hạ quán Đặc biệt muốn trở thành Làm ở trường học sao Phải biết rằng hồ cầm lão đầu cả đời Chỉ dạy ba đồ đệ Hôm nay lại muốn dạy một đám ư phương hành càng nghĩ càng không thông. Sắp trời dần muộn, màn đêm buông xuống, khi thoảng thêm kiêu nhân vật chạy tới, đã là càng nhiều, chừng hơn 20 người. Những nhân vật này, đại đề cũng là dưới 30 tuổi, đã đạt tới linh động hậu kỳ. Đây là một tiêu chuẩn, đạt tới thanh vân tông, chỉ cần trước 21 tuổi, có thể đạt tới linh động hậu kỳ, đã là có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, được tông môn dùng tài nguyên bổ dưỡng. Mà tiêu chuẩn của băng âm cung triệu tập Tựa hồ cũng có chút suy tính như vậy Chẳng qua là tiêu chuẩn phóng khoáng một chút Nước nhỏ xung quanh sở vực Linh động hậu kỳ dưới 30 tuổi Cũng triệu tập tới đẹp Dùng lời đơn giản nhất mà nói Trừ Thanh Vân Tông Cùng với đại diễn Tông Thiên Kiêu Nhân Vật ra Thì băng âm cung đã đem sở vực Thiên Kiêu Nhân Vật Một lưới bắt tất cả Ông một tiếng Đang lúc phân hành trong lòng Nói thầm Trong gió tuyết Chẳng có một tiếng sấm mờ mờ ảo ảo truyền tới. Mọi người đều kinh ngạc hướng không trung nhìn lại. Lại thấy ở nơi xa, thậm chí có một pháp tuyển lé ra lôi quang bay tới. Thuyền này đương nhiên là có cực, phẩm linh khí. Phía trên khắc đầy pháp trận cùng với ký hiệu, tốc độ cực nhanh. Tự như là một đạo thiềm điện, từ trong gió thuyết nhanh chóng đứt tới. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí. Người kia là người phương nào? Pháp khí có tộc uy là Đại Hà Uyển Tiêu Giác mọi người trước sân cốc nhất thời kinh ngạc thấp giọng nghị luận. xe ngựa quấn quanh điện quang đi tới trước sân cốc, chợt dừng lại. trong lúc nhất nhất động nhất tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng cho thấy pháp thuyền đúng là cực phẩm pháp ký, thu phát tùy tâm. đứng ở trước pháp thuyền hai gã băng âm cung đệ tử nhảy xuống, hướng pháp thuyền chắp tay cười nói. kiều chất cô nương kính xin kín ở cốc khẩu chờ một chút. cung chủ hữu mệnh, đợi người tới đông đủ cùng nhau vào cốc. Bên trong xe ngựa cũng không có trả lời Hai gã bằng âm cung đệ tử không thèm để ý Vừa thi lễ xoay người rời đi Mà trước dân cốc Mấy chị nhân má Nghe lời ấy nhất thời kinh hãi Tiêu tuyết Chẳng lẽ là tiêu thị thiên kêu Biết sử dụng kiếm nói chuyện tới đây ư Làm sao có thể Nàng không phải đã trúc cư sao? Mọi người thất giọng nghị luận Vô cùng kinh ngạc Vốn tưởng rằng người bái sư lần này Đều là linh động tu vi Lại không nghĩ đột nhiên có một người trúc cơ tu bi Thì ra là Tiêu thị thiên kiêu Cũng là linh động thiên kiêu từng nổi tiếng sở vực Nếu bạn về nữ tử nổi danh nhất sở vực Hiện nay chính là băng âm cung Diệp Cô Nương Nhưng ở trước Diệp Cô Nương Lại là cô gái tên gọi là tiêu thiết này Từng một người một kiếm chiến bại sở vực tất cả linh động thiên kiêu Được xưng là trúc cơ chi thiên hạ Đệ nhất nhân Bất quá nàng đã tại 7 năm trước chúc cơ thành công chúc cơ rồi Nàng rất ít lộ diện mới đến truyền diệp cô âm thanh thanh vang rộn. Mọi người đều không nghĩ tới, trong trường hợp này nàng lại lần nữa lộ diện, cũng là tới bái sư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận rối rít, cho dù là người tự nghĩ ra đoán được băng âm cung dụng ý, cũng lần nữa mệt mạc. Song mà phần kinh ngạc còn chưa đi qua, liền chợt thấy phía chân trời phương tây đạo đạo kim quang phóng lên cao, nhanh chóng tiến tới gần, một thanh âm lành lành, dương dương tự đắc truyền tới. Sở Hoàng Thái Tử đã lầm, người rảnh rỗi tránh ra, mau nhường được. Sở Hoàng Thái Tử, hắn làm sao cũng tới. Mười năm trước hắn chút cơ ra đạo cơ màu vàng, tiền đồ vô lượng, dù thế nào đã cũng tới băng âm cung bái sư. Lần này trước Hàn Thất Cốc quả thực giống như là mở nồi kinh nghi vang rồi.